Ngày xưa có Tắm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau. Tắm là con vợ cả, Cám là con của vợ lẽ. Mẹ Tắm chết từ hồi Tắm còn bé, sau đó mấy năm thì cha Tắm cũng chết. Tắm ở với dì ghẻ, đó là người rất cay nghiệt. Ngày qua ngày, Tắm phải làm lụng luân canh, hết chăn trâu gánh nước, đến thái khoai, vất vèo, đêm để còn sai lúa dã gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không phải làm việc nặng. Một hôm, người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng bắt con tôm con tép. Mụ ta hứa hẹn, kẻ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ. Ra đồng, tấm nhờ một cô bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. còn cám thì đúng đỉnh dảo hết trụng nọ sang trụng kia mà đến chiều vẫn không được gì. Thấy tấm bắt được một giỏ đầy, cám bảo chị. Chị tắm ơi chị tắm, đầu chị lắm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẻ mắng. Tình là thật, tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám từ dịp rút hết tép của tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên, chỉ còn giỏ không, em ngồi xuống bưng mặt khóc hù hù. Bây giờ, Bụt đang ngồi trên tòa sen, Bụt nghe tiếng khóc của Tấm, liền hiện xuống hỏi. Còn làm sao lại khóc? Tấm kể lẽ sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo. Thôi, con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi nói, chỉ còn có một con cá bóng. Còn đem con cá bóng ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Một bữa đáng ăn 3 bát cơm thì con ăn 2, còn 1 đem thả xuống cho bóng. Mỗi lần ăn con nhớ gọi như thế này. Bóng bóng ban ban lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế thì nó không lên, còn nhớ lấy. Nói xong bụt biến mất. Tắm theo lời bộc thả bóng xuống giếng rồi từ hầm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn, tắm đều để dành cơm, dấu đưa ra cho bóng. Mỗi lần nghe tắm gọi, bóng lại ngơi lên mặt nước đớp những hạt cơm của tắm ném xuống. Người và cám ngày một quen nhau, ngày bóng càng lớn lên trông thấy. Thấy tắm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, muội dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe tắm gọi bóng, bèn nhẩm lấy cho thụ. Bà về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, cụ Di ghẻ bảo tấm sáng mai về sớm đi chăn trâu và dặn: "Con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chứ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu." Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con cám mang bát cơm ra giếng, cũng còi bổng lên ăn y như tấm gọi. nghe lại gọi bóng người lên mặt nước, mẹ cám đã giật sẵn, bắt lấy bóng đem về nhà làm thịt. Đến chiều, tấm dắt trò về, sau khi ăn xong, tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi nhưng trẻ thấy bóng ngồi lên như mọi khi. Tấm gợi mãi, gợi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bóng, tấm à lên khóc, mục lại hiện lên hỏi: "Còn làm sao lại khóc?" Tắm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: Con bóng của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi, con hãy nín đi, về nhặt xương của nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, em chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm. Tắm trở về làm theo lời Bụt đi tìm xương bóng, nhưng tìm mãi các xó vườn, góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế bảo Tắm: Cục tác, cục tác, chờ ta nắm thóc, ta mới xương cho. Tấm bóc nắm thóc ném cho gà, gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm liền nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời bục giận. Ít lâu sau, nhà vua mở hội trùng hỷ đêm ngày, già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. thấy tắm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ ngước dài, sau đó mụ lấy một đống gạo trộn lẫn với một đống thóc bảo tắm. Còn hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi có đi đâu hay đi, đừng có bỏ dở, vậy không có gì thổi cơm chỉ đánh đó. Nói đoạn hai mẹ con quần áo súng xính lên đường. Tắm ngồi nhặt một lúc thấy suốt trưa nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, mẹ ngồi khóc một mình. Giữa lúc ấy bụt hiện lên hỏi Con làm sao lại khóc? Tấm chỉ vào cái thùng thưa. Chị còn bắt con phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan mất rồi, còn gì mà xem. Mục Bảo, con đừng khóc nữa, con mang cái thùng đặt ra giữa sân để tà sai chim sẻ xuống nhặt giúp. Ngay lập tức có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đàng, gạo ra một nẻo. Chú nói lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tắm lại nức nở khóc, Mục Lệ Bảo, còn làm sao lại khóc? Còn rất đuối quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bóng đã chôn nghỉ trước lên thì sẽ có đủ sứ cho con trẩy hội. Tắm vâng lời đi đào các đò lên, đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ ba. một cái áo xuống lụa, một cái yếm lụa đều và một cái hằn nhuễ. Đào lão thứ hai lấy ra được một đôi giày thêu, đào lão thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đính đở cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tắm mừng quá, vội tắm rửa, rồi thẳng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một chỗ lội, tám đánh rên một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, tấm lức khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy, thì đoàn xa giá vừa tiến đến chỗ lội, hai con dơi ngựa vẫn đầu đoàn, đến đấy tự nhiên cẫm ngà xuống đất kêu rống lên, không chịu đi. Hành tử sa quân lính xuống nước thử tìm xem, hơi nhạt nghe được một chiếc giày thêu của tấm lúc này đánh rơi xuống đó. Hành tử ngắm nghía chiếc giày không chán mắt, bùng bảo dạ. Chà, một chiếc giày thập xinh, người đi giày này hẳn phải là một chàng tuyệt sắc. Lập tức, hành tử hạ lệnh cho rao mời tất cả đàn bà con gái xem hội úm thử, hãy ai đi vừa chiếc giày thì chàng sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ dày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngoài lầu chứa bác có rộng để ướm một tí cùng mai. Nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ bước qua khỏi lầu thì gặp tấm, cám mất mẹ. Mẹ ơi, án như dì tấm cũng đi thử giày đấy. Mụ dì ghẻ biểu môi còn nớm, chuồn khánh còn chẳng ăn ai nữa. là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre. Nhưng khi tấm đặt chân vào giày thì vừa như in, nàng mở khoang lối chi thứ hai đi vào, hai chiếc giày giống nhau như đúc, bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức, hành tử sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung, tắm bước lên kiệu, trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con cám. Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, tấm vẫn không quên ngày chỗ cha, đặng xin phép hoàng tử trở về nhà, để sạng cổ cúng giúp gì. Mẹ con cám thấy tắm sung sướng thì kiên ghét để bụng. Nay thì tắm về, lòng gian ghét lại càng bùng bốc lên, nghĩ ra được một mưu, mụ Di ghẻ bảo tắm. Trước đây còn quen trèo cao, con hãy trèo lên xé lấy một bùn cao để cúng bố. Tắm vâng lời trèo lên cây cao, lúp lên đến sát buồng thì ở dưới này, mụ Di ghẻ cầm dao đặng gốc, thấy cây rung chuyển tấm hỏi. "Di, Di làm gì ở dưới gốc thế?" cầu cao lắm kiến, đi đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. Nhìn tấm chưa kịp xé cao thì cây cầu đã đổ, tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Tu Di ghẻ vội vàng lột quần áo của tấm cho con mình mặc vào cung, nói với hoàng tử rằng tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Thành tử nghe nói trong bụng không vui, nhưng vẫn không nói gì cả. lại nói chuyện tắm chết hóa thành chim vàng anh, chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự, thấy cám đang mặc áo cho hoàng tử ở giếng, vàng anh dừng lại trên cành cây bảo nó. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Hoàng tử đi đâu chim bay đến đó, hoàng tử đang nhớ tắm không vui, hãy chim quyến luyến theo mình, hoàng tử bảo Vàng ảnh vàng anh có phải giật anh chui vào tay áo. Chim vàng anh bay lại đậu vào tay hoàng tử rồi rút vào tay áo. Hoàng tử yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Hoàng tử sai là một cái lòng vàng cho chim ở, từ đó ngày đêm hoàng tử chim mãi mê với chim, không thèm ngó ngàng đến cám. Cám vội về mắt mẹ, Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn, rồi kiếm điều nối dối hoàng tử. Trở lại cung, nhưng lúc hoàng tử đi vắng, cám bắt chim làm thịt nấu ăn rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng ăn, hoàng tử hỏi, cám đáp: "Thiếp có thai, kẻ mang thịt chim nên trộm phép đã giết thịt ăn mất rồi." Hoàng tử buồn lắm nhưng không nói gì cả. Lông chim vàng ăn treo ở vườn, hóa ra hai cây sơn đào. Khi hoàng tử đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xà xuống che kín thành bóng như hai cái lòng. Hoàng tử thấy cây đẹp tròp bóng, xa lấn hầu mất vọng vào hai cây, vừa nằm chơi hóng mát. Khi hoàng tử đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào hoàng tử không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cảm biết chuyện ấy, lại về mất mẹ, mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cười rồi kiếm điều nói dối hoàng tử. về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cẩm Sai Thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng cung cửi. Thấy cây bị chặt, Hàn Tử hỏi thì Cẩm đáp: "Cây bị đổ vì bão, Thiếp Sai Thợ chặt làm cung cửi để dệt áo cho chàng." Nhưng khi cung cửi đóng xong, Cẩm ngồi vào dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cung cửi rủ mình. Có ca, có kiết, lấy tránh chồng chị, chị khuyết mắc ra. Thấy vậy, Cẩm sợ hãi, vội về nhà mách mẹ. Mẹ đã bảo đốt quách cung cưỡi rồi đem trò đi đổ cho rõ xa để được yên tâm Cám làm như lời mẹ nói, nó đem trò ra đốt, đổ đi ở lề đường cách xa Hoàng Cung Đóng trò bên đường lại mọc lên một cái thị cao lớn, cành lá xung xuê Đến mùa có quả, cái thị chỉ đậu được có một quả Nhưng mùi thơm nứt nở, ngát tỏa ra khắp nơi Một bà lão hàng nước gần đó, có một hôm đi qua dưới gốc Người thê mùi thơm ngẩng đầu lên nhìn thấy quả thị trên cành cao, bà gia bị ra nói lẩm bẩm. "Thi ơi thì à, trúng vào bí bà, bà đế bằng ngửi chứ bà không ăn." Bà lão nói vừa dứt lời, thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bệ. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chỗ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh bà hàng nước. Đoạn tấm mẻ thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp. Cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lẽ làm lạ. Một hôm, bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, tấm tuy quá thị chui ra rồi cũng làm việc như mọi lần, bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa. Khi thấy cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bước thần lình xô cửa vào, ôm choàng lấy tấm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó, tắm ở với bà hàng nước, hai người thân nhau như hai mẹ con. Hàng ngày, tắm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, thêm trầu để cho bà bán hàng. Một hôm, hoàng tử đi chơi khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua, thét trầu tim cánh vượng, hoàng tử chợt nhớ tới trầu vợ mình đêm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi: Trầu này ai tìm? Trầu này con gái lão Têm. Bà lão đáp. Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt. Bà lão gọi tắm ra, khi tắm xuất hiện, hoàng tử nhận ra vợ mình, mừng rỡ hỏi sự tình rồi cho kiệu đón tắm về cung. Vừa cha chuyện ngôi cho hoàng tử, vừa tấn phòng tắm làm hoàng hậu, cô mẹ con cám gian ác, vừa truyền đem ra sự chém để răn đời. Nhưng tấm thương mẹ ghẻ và thương em nên xin cha tha tội. Vua chuẩn tấu nhưng đuổi hai mẹ con ra khỏi hoàng cung và về làm dân giả. Hai mẹ con rời khỏi hoàng thành, trèo bổng nổi cơn giông tố, tấm chép nổi lên đùng đùng, sét đánh hai mẹ con cám chết giữa cánh đồng. Còn tấm và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.